Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc nội y Cho nên khi tên kia lau cái vùng ngực Hoa lý điếng hồn vía Người cô run lên Tưởng chừng như sắp ngất vì khiếp sợ Mà tên nó cũng đã bắt đầu run Bởi những gì hắn thấy chẳng khác gì Như miếng mồi ngon phô bày trước miệng con hổ đói Em cưng ơi Hắn mất bình tĩnh thấy rõ và tay hắn vừa run vừa chụp vào đúng nơi mà hắn cho là ngon nhất. Bằng tất cả sức bình sinh, Lý Phùng dậy lần cuối của cuộc đời, cú bung chân này người thật mạnh khiến cho cả thân thể đang bị trói của cô lăn ra khỏi giường. Ngôi nhà xây trên một mỏm đá sát bên một vực sâu, cho nên khi Lý lăn ra, người cô tung vách ván vang ra ngoài, tên nọ hốt hoảng lao theo. Khi nhìn thấy Lý đang nằm sát bờ vực, hắn đã kêu lên, nằm yên đó, đừng nhúc nhích. Hắn tự tử bước tới, đôi mắt long lên đỏ ngầu. Hoa Lý đã liếc nhìn thấy cây vực sâu bên dưới, và không một chút đắn đo, cô tung người một lần nữa. Đừng! Đó là tiếng hét của hắn, nhưng đã muộn, bóng dáng thân thể nhỏ bé của Hoa Lý rơi vụn vụt xuống vực sâu. Rồi mọi thứ trở về im lặng Vừa lúc ấy một bóng người lao vút tới Cùng với một tiếng hét lớn Lý ơi Người vừa tới đó là sự Anh chẳng mất vài giây thôi Nhưng đã hết rồi Hai người đàn ông vì nhau Nếu so với sức và thủ đoạn Thì sự thua xa Nhưng về sự ất hận Thì anh chàng đang có ưu thế Anh ta gào to một tiếng Chết anh lao thẳng người vào tên nọ bằng tất cả sức mạnh của một người chết ngất nỗi hận, tên côn đồ kia phải tránh sang một bên. Tuy nhiên, giở né hơi chậm, tên hắn bị sự xô ngã lăn trên đá. Bằng một động tác rất có nghề, hắn lăn ngược trở lại và bám được vào một gốc cây. Còn sự thì sau khi lao quá mạnh, đang ngã chúi đầu xuống đất, đau điếng. Nhưng lúc đó, miệng anh vẫn còn gào lên: "Lý ơi!" Tên côn đồ không bỏ lỡ dịp may, hắn bật ngay dậy và dùng chân đá mạnh vào mạn sườn của kẻ đứng trước mặt mình. Sự chỉ kêu lên được một tiếng, rồi thì toàn thân bắn tung lên, rơi nhanh xuống vực theo hướng vợ của mình vừa rơi. Tên côn đồ xoa tay vào nhau, hắn nở một nụ cười hiểm ác. Ta hụt ăn thôi, chết làm sao mà bị hại bởi tụi bay được. Tuy bị một phen hú vía, Nhưng hắn vẫn còn thèm muốn tấm thân nõn nà mà hắn vừa vụt mất trong tầm tay. Hắn nói: Cả năm trời nay mới có được một con mồi ngon như vậy, thế mà bị vụt mất, điên thật. Hắn chạy như bay về hướng ngôi nhà trọ, la hét hai mụ đàn bà tay sai: "Mau đẩy chiếc xe tăng vật xuống khe núi đi." Bọn chúng đi đời hết rồi. Rồi ra ngoài kia đón con có đứa nào tới nạp mạng nước không? Vụt mất lần này nữa là chính chúng mày phải té mạng đó. Hai một đàn bà tiếp tay làm việc ác, ríu rít nghe lời. Ở chân đèo ngoài kia lại có thêm vài chiếc xe dừng lại chờ sáng để qua đèo. Chẳng biết rồi sẽ có nạn nhân nào tiếp tiếp nữa hay không. Chăng trên đỉnh đầu vừa nhô ra khỏi đám mây đen, chẳng hiểu sao chăng lúc này có màu đỏ như nhuộm máu. Mở mắt ra, việc đầu tiên của sự là thều thào hỏi. Hoa Lý đâu? Một Phật, thí chủ đã tỉnh lại rồi. Người vừa lên tiếng là một vị sư già, có lẽ đã đứng bên cạnh suốt thời gian sự hôn mê. Nghe sự hỏi, ông quay sang nói với bà già làm cấp quả trong chùa. Suốt hai ngày mê sảng, hễ hơi tỉnh dậy là cậu ta cứ gọi tên cô ấy đột nhiên bà già hai nhẻ lắc đầu chẳng biết cô Hoa Lý đó bây giờ ở đâu để mình có thể báo tin này cậu ấy có thể sống được rồi Hoa Lý, Hoa Lý em đừng chết, em đừng chết. Vị sư già thở dài xem già cô Hoa Lý nào đó chẳng có trên thế gian bà Ze Hai vẫn đơm chút hy vọng, bà cẩn sát vào tài sự khép. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net